các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vì khi còn sống, anh Quốc thường qua nhà chơi với cu cậu, nên nếu biết anh Quốc đã chết, chắc hẳn thằng nhóc sẽ rất đau lòng. Với bản tính tinh nghịch và nhà ngoài liền bị bắt trong nhà. Hôm nay mẹ và ba đều đi vắng, thằng nhóc Quân chui ra ngoài chơi cùng với em anh Lộc. Thật tệ là tôi, Quỳnh hay Tú Dẹo đều không hề hay biết. Sau khi trông cái cuộn lược kia xong, tôi lên nhà trên ngồi nghỉ mệt làm cốc trà xanh. Mãi sau tôi mới phát hiện ra rằng thằng Quân đã đi mất. Đo Hỏa tự lật đật chạy đi kiếm. "Từ bây giờ trời đã về chưa, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Những người trước đều bị mất tích vào cái giấc này mà." Đi ngang qua một bụi cây rậm rạp, gió thổi khiến cành lá xào xạc, những cái thân cây xây sát vào nhau, tạo ra một âm thanh tựa như là tiếng ai đó đang cơ đồ vật quan hại. Ở cái nơi vắng vẻ, giữa trời trời đứng bóng thế này, tôi cũng cảm thấy rợn hết tóc gáy. Chợt, một giọng nói của ai đó khẽ vang lên sau lưng tôi. Anh nhìn lên trên cây kìa, những bông hoa tre đang nở rộ. Tôi giật mình, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy loài cây này trổ hoa. Trông không đẹp lắm, nhưng đấy là một điều lạ đến thú vị. Tôi xoay lưng lại, thật ngạc nhiên chính là cô bé mà tôi đã trao trả lại chiếc giày. Vẫn là bộ áo bé trắng ấy, với khuôn mặt xinh xinh mà giờ tôi đã nhìn rõ hơn. Chắc hẳn đây không phải là ma rồi, vì ma gì mà lại trông đẹp gái thế kìa. Tôi bối rối, ờ, chào tiểu thư. Em bắn đi đâu đó? Anh có biết hoa tre trăm năm chỉ nở một lần, hấp thụ rất nhiều dương khí của đất trời. Hãy hài nó đi. Tôi cười. Hài á? Em thích nó sao? Được được, để anh hái cho em. Tuy bụi tre rất to, nhưng những bụng hoa chỉ mọc ở phía giềng ngoài và ở vị trí khá cao. Tôi biết mình không thể leo lên cây tre để gái góc kia được. Cùng may mắn, có một cái cây to ở cây bên. Tôi quyết định leo lên và đưa tay qua để hái hoa tre ở trên này góc nhìn rộng hơn, tôi thấy được đám trẻ con đang chơi đùa ở phía đằng xa. Hình như có cả thằng bé quần và em gái anh Lộc. Vậy là tốt rồi, ít ra thì bọn nó cũng không sao. Tôi đưa tay hái chùm hoa rồi từ từ lao xuống. Khi chân tôi chạm đất, cũng là lúc tôi không còn thấy cô bé khi nãy nữa. Thật là kỳ lạ, không biết người ấy đã đi khỏi chỗ này từ lúc nào. Tôi thẫn thờ, cầm chùm hoa trên tay. Bây giờ cái này chẳng còn để làm gì cả. Tôi vứt vội xuống đất. Đột nhiên tôi nghe tiếng lách tách phía trên gọn che. Theo cảm tính tôi đưa mắt lên xem thử, thật không thể tin vào những gì mình thấy nữa. Những bông hoa trà đang cháy hừng hực rồi tan biến thành tro. Chẳng mấy chốc, phía trên chẳng còn sự hiện diện của bông hoa nào nữa hết. Tôi lúng túng vội nhìn xuống mặt đất. Ôi, chùm hoa tôi hái vẫn còn nguyên. Với trực giác tôi nhận ra rằng, nếu bây giờ tôi không lấy thứ này đi thì sau này chẳng còn cơ hội tìm được nó nữa. Tôi nhanh tay nhặt lấy chùm hoa rồi cho vào túi áo. Sau đó chạy một mạch về phía đám trẻ con đang chơi đùa. Tôi phải đưa nhóc Quân về nhà. Tôi có linh cảm điều gì đấy không hay đang sắp ập đến. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Bọn trẻ đang vui đùa cùng nhau với trò chơi dân gian quen thuộc, bọn chúng chạy rỡn, đứa nào cũng hớn hở và tràn đầy năng lượng. Chập sau tôi tới gần lũ trẻ. "Này Quân, về nhà thôi em, đi ra ngoài mà chẳng thông báo cho ai hết, muốn ăn đòn không?" Dạ, cho em tí xíu Tôi quan sát đám trẻ con trời Nhưng bọn nó vẫn còn vui vẻ được vậy Đôi khi tôi cũng ước mình có thể ngây ngộ Để quên hết những chuyện đang dồn dập xảy tới Bây giờ tôi mới thắc mắc Ê quân, em của anh Lộc đâu? Thành nóc vừa chạy dỡn vừa đáp Dạ anh, nó khát nước nên qua nhà bác hai uống rồi Tôi giật mình Ở đấy đang tổ chức đám tang mà Nếu con bè ấy tới Nó sẽ biết và nói cho thằng quân nghe về việc Anh Quốc đã mất Ê quân Nhà bác Hai ở đâu? Già, phía bên kia bụi tre bự đằng đấy đó anh. Không suy nghĩ quá nhiều, tôi chạy một mạch theo hướng tay mà thằng quân chỉ luôn. Tới nơi tôi thấy một đám đông đang đứng vây quanh trước ngôi nhà có treo vải trắng. Tôi chắc bẩm đấy là nhà bác Hai tiền rồi. Tuy nhiên, sao nhìn mọi người có vẻ nhộn nhạo thế kìa? Có chuyện gì đã xảy ra ư? Tôi chuẩn bị bước lại thì một bàn tay đã vội kéo lấy tôi qua phía bên hông nhà. "Đừng vào, vừa và có người chết." Khuôn mặt đỏ hoa tái xanh Con bé đứng dựa lưng vào tường Chụp tay lên chán rồi gục mặt xuống Sao, sao Ý bác Hoa là thế nào Chẳng phải anh Quốc đã chết đêm qua Sao bây giờ bác lại nói là vừa có người chết nữa Con bé bắt đầu kể cho tôi nghe sự tình Khi đấy Người viếng đã thơ dần Em gái của anh Quốc khát nước nên chạy vào trong nhà Nhưng chẳng ai để ý đến nó Vì lại trẻ con không hiểu chuyện Vừa thấy chén nước cúng nằm trên chiếc bàn ngang tầm với Nó đang vội lấy và uống cạn ngay Khi bước vừa ra tới cửa tiền ba bước, con bé lập tức ngã gục xuống đất, nội óc bụng la hét. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net